Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xe chạy trên đường cao tốc, cô có một chút nghi hoặc cất tiếng hỏi. Hoài Kỳ à, chúng ta đang đi đâu vậy? Anh có cái này muốn cho em xem. Có sao không? Không đâu. Cô dựa vào lưng ghế, không bao lâu làm cho cô phát hiện anh đã chạy thẳng một đường đến sân bay. Anh không phải nói là đi gần lắm sao? Đúng vậy mà. Anh cười nói rồi cho xe dừng lại. Nắm tay ninh ninh trong bụng đang một đầy nghi ngờ tiến thẳng vào trong sân bay. Cô một đường bị anh kéo đi, vội vàng đi qua hành lang có phải nhân viên. Ở thời điểm cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại bị nhét vào một chiếc xe chuyên dụng của sân bay, tiến về phía máy bay trên cuộc tập đoàn bắt ra. Anh là đang nói giỡn cô đúng không? Không đâu. Trường mắt nhìn thấy logo bắt ra trên thân máy bay, cô không thể nào tin được. Anh nói rồi hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng nghỉ, liền ôn cô đi vào máy bay. Mỹ Bay cắt cánh cô nhíu mày thử hỏi lại. "Rốt cuộc là anh muốn dẫn em đi đâu?" "Em đến nơi rồi sẽ biết thôi." "Thôi để rồi." Cô đã biết cuối cùng anh muốn dẫn cô đi đâu. Mỹ Bay còn chưa đáp xuống, cô đã nhận ra thành phố lấp lánh ánh đèn ở dưới kia. "Không, em không muốn xuống." "Nênh nênh à." Nhìn sắc mặt của cô nhợt nhạt, anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ sợ như vậy. "Em muốn máy bay cắt cánh trở về Los Angeles." "Chỉ sợ là không được rồi, anh còn phải đi họp." Anh cất tiếng cười khồ. Em không muốn cùng anh xuống đâu." Cô lạnh giọng nói, không thèm để ý tới lời nói lạnh lùng của cô, anh đưa tay chạm vào má cô mà xoa nhẹ. "Anh không muốn xuống một mình." Ninh Ninh nhếch môi không nói một câu, phát hiện được sự bất an của cô, anh ở bên người cô ngồi xổm cầm lấy tay cô. "Anh không biết em đang sợ cái gì, nhưng anh bảo đảm, bất luận là ai cũng sẽ không làm tổn thương em được. Em không có sợ Cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi mới rũ mắt xuống, non nỏng nói: "Cũng không có ai muốn hại em cả. Vậy thì vì sao chứ?" Anh đưa tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào cô. Cô có một chút u buồn nhìn anh, lại nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ. Cô biết người đàn ông này không dễ dàng thì cho cô về, với lại cô cũng không có khả năng ở trên máy bay đối chọi cùng anh. Cắn răng một cái, cô mở miệng hỏi: "Chỉ đợi 3 ngày thôi." Cô gái này có bí mật, anh muốn biết là cái gì làm cho cô không muốn xuống máy bay, nhưng anh cũng hiểu được hiện tại không phải là thời điểm, cho nên im lặng 3 giây, giờ lên khóe miệng cam đan nói, "Được, vậy thì 3 ngày. Chỉ 3 ngày, cô có thể ở trong phòng của khách sạn. Thế giới lớn như thế này, sóng bạc nhiều như thế này, cũng sẽ không trùng hợp như vậy đâu." Tự nói thầm với mình như vậy, cô đứng lên rất nhanh xuống máy bay, thậm chí không chờ anh. Hoài Kỳ dừng suất nhanh chóng xuống theo, "Cô gái này không biết là làm sao vậy?" Mới về rồi tha chết không xuống máy bay, hiện tại lại hành động như là có người đuổi theo cô. Khi tiến vào sân bay thì thân thể của cô cứng đờ, hơn nữa cô không chỉ nhìn thấy kính của anh đeo mà còn liên tiếp thúc giục anh động tác mau một chút. Đến lúc lên xe thì động tác của cô vẫn là cần trưng như vậy. Dọc theo đường đi, cô đối với những khách sạn xa hoa lộng lẫy không thèm liếc mắt một cái, thậm chí khi hai người đến Star cũng là cảnh tượng vội vội vàng vàng, nhìn cô chớp mắt cúi thấp đầu. Chớp nhanh đi đến thang máy, rồi nhanh chóng nhấn nút cho lên. Cửa thang máy được mở ra, cô lập tức đi vào, anh cũng nhanh chân theo chân cô. Anh mới đi vào được một nửa, đột nhiên có hai người đàn ông vội vàng chạy tới gọi to. "Laki, Laki." Hoài Kỳ sững sờ chưa kịp phản ứng lại, Ninh Ninh đã nhanh chóng ấn nút đóng thang máy. "Là lâu máy, cô cắt tiếng hỏi. Tầng cao nhất." Cô rất nhanh ấn nút ở trên cùng, thang máy hướng lên phía trên. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy sắc mặt cổ cô càng thêm tái nhợt. Em quen ai sao? Ai? Người đàn ông lúc nãy. Làm sao có thể chứ? Đôi môi đỏ mọng của cô nhanh chóng phủ nhận, cô nhất định là quen. Bằng không tại sao cô lại đóng cửa gấp như vậy? Cô kích động nhấn liên tục vào nút hơn 5 lần. Nghe ấy thật nhìn là quen biết em. Em còn cảm thấy người đó đang cầu may mắn đó. Cô bất động thanh sắc nói, khoái kỳ nhíu mày một chút. Đúng là người đàn ông kia kêu, kêu là lucky. Nơi này là xong bài, có lẽ người nọ thật là muốn chơi một ván bài may mắn, nhưng anh vẫn cảm thấy Ninh Ninh phản ứng rất là kỳ lạ. Thấy cô liếc mắt một cái, anh không nói lời gì, càng muốn điều tra thật rõ cái bí mật kia của cô. Ngâm mình ở trong bồn tắm, cô đưa mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh ở bên cửa sổ, thật là đáng chết mà. Cô nên sớm đoán được anh muốn tới nơi này. Anh đã từng nói chỉ là do cô ngốc mà không đoán trước. Vốn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị ai nhận ra, vậy là cuối cùng vẫn gặp phải chó mai, người từ nhỏ đã trông cô đến lớn. Thật là đáng giận mà. Cô thở sâu cả người chìm xuống làn nước. Ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net